Chuyện chưa kể xin giới thiệu Trạm Long Tác giả Hồng Trần Dịch giả Nguyễn Tú Uyên Biên tập Đinh Hoàng Minh Diễn đọc Trần Vân Quyển 1 Đại Phong Thụy Sư Phần 8 Đuôi tên đen thui có một nhúm lông màu đỏ Trên thân tên dài chưa đầy một thước Hình như còn viết mấy chữ đỏ Mũi tên ngắn không xuyên qua thân thể người không mặc Không đỏ có đâm sâu hay không Cũng không thấy chảy máu Rót khom lưng chạy về phía trước nhặt lại khẩu súng của mình, ngồi dưới gốc cây cho Lý Tiểu Văn, quan sát giúp núi phía sau thân cây. Mũi tên bắn trúng người không mặt được phát ra từ hướng này. Sườn núi thoai thoải xuống bên dưới, cây cối rậm rạp như những ngọn núi nhỏ thường gặp ở miền Giang Nam. Nhìn hồi lâu vẫn không thể dấu vết ai. Mặt trời chậm chậm xuống núi, cơn gió rừng lạnh lạnh lùa vào tán cây phát ra những tiếng rì rào tựa như sóng vỗ, nghe mà rỡn cả người. An Long Nhi nhặt con dao găm của người không mặc, chạy tới bên cạnh Lý Tiểu Văn cưa đứt dây thần, rồi đỡ cô ta ngồi xuống dựa vào gốc cây nghỉ. Lý Tiểu Văn vừa ngồi xuống đất đã mềm nhũn người ra, hai mắt nhắm nghiền, tay tóm chặt lấy ống tay áo của An Long Nhi. An Long Nhi gỡ tay Lý Tiểu Văn ra, mau chóng giúp cô ta băng bó vết thương ở cổ. Lục Kiều Kiều chạy lại chỗ người không mặc, cuống cuồng rượt tìm trên người hắn. Chẳng mấy chốc, đã tìm ra con búp bê thế thân vẫn được bọng gòn gàng trong tấm vải. Cô lẩm bẩm. Sợ chết mất, chết mất. Búp bê vẫn còn là tốt rồi. Nói đoạn ôm chặt con búp bê vào lòng, chạy tới trốn trong khoang xe ngựa của Jack, thì chuyện hồi hồn chú, lấy lại bác tự của mình. Trong xe lóe lên một quần sáng xanh lục. Lục kiều kiều bước ra, đã hồi phục lại đôi chút thần thái điềm tĩnh thường ngày. Cô nhặt lại mớ thuốc phiền tẩu hút, bị vứt vùng vãi trên mặt đất khi tên kia lục loại đống hành lý hút liền vài hơi rồi nói với an long nhi đang ở bên cạnh lý tiểu Văn mặc kệ hắn ta đi mau thu dọn đồ đạc để hắn đầm đó là được rồi nói đoạn giơ chân hất chiếc hòm mây ở ngay trước mặt Giác ngồi xổm xuống bên cạnh người không mặc dùng hai ngón tay vê vê quần áo hắn hà hốc mồm nhìn khuôn mặt kỳ dị ấy lắc đầu nói cái mặt này khó coi quá đi thôi đến là buồn nôn lục kiều kiều bước tới bên cạnh rắc Ngồi xuống, cô sớm đã bói ra kẻ này là một gã đàn ông xấu xí. Nhưng không ngờ lại xấu đến mức độ này, chẳng còn bụng già nào nhìn bản mặt đó. Ánh mắt chuyển tới ba mũi tên ngắn sau lưng hắn. Trên thân ba mũi tên có những ký hiệu khác nhau, sông đều vòng vèo rối rắm, trông rất hùng ác. Lục Kiều Kiều chăm chú quan sát hồi lâu, đột nhiên thốt lên một tiếng khe khẽ đầy kinh ngạc. Kế đó, cô nhổ một cọng tóc trên đầu người không mặt đưa cho rắc. Để dưới mũi hắn, xem hắn ta còn thở hay không Người không mặc thật ra Không có mũi, chỉ dùng miệng để hô hấp Giác cầm lấy sợi tóc Đặt trước miệng hắn Thấy sợi tóc rung rất hẻ, bèn ngẩn đầu nói Còn thở Lục kiều kiều mừng như nhặt được tiền Đôi mắt tràn đầy hy vọng, vội vàng bảo giác Hắn ta còn sống thật sao Màu cứu người, kéo hắn ta lên xe Đi tới thôn quan tài Lòng nhi lại đây nhanh lên Ba người long ngóng khi người không mặc lên xe ngựa Giác đánh xe Lý Tiểu Văn và Lục Kiều Kiều ngồi trong khoang xe canh chừng, còn An Long Nhi đánh chiếc xe ngựa thồ vừa cướp được ban nảy theo cổ xe ngựa của rắc xuống núi. Tới nơi xảy ra trận kịch chiến khi nãy, người đánh xe vẫn đang bị trói, nằm lăn giữa đường. Thấy rõ ràng người này không phải đồng bọn của người không mặt, An Long Nhi liền cởi trói cho gã, trả lại xe ngựa. Lục Kiều Kiều bắt được người không mặt, tâm trạng đang vui, còn thưởng cho người đánh xe 100 đồng tiền úy lạo. Cả bọn quay lại xe ngựa của rắc, lập tức mang theo đường cũ, trở về trấn sư lĩnh. Xe ngựa do người thảo đánh xe nhất là rắc điều khiển. Lục Kiều Kiều yêu cầu anh ta cho xe chạy nhanh nhất có thể tới thôn quan tài. Xe ngựa lập tức tăng tốc, chạy bon bon trên đường. Mấy mũi tên cắm trên lưng người không mặt vẫn được để nguyên. Hắn nằm im liềm dưới sàn xe. Nếu không phải Lục Kiều Kiều nói hắn vẫn còn thở, chẳng ai tin là hắn vẫn còn sống. Lý Tiểu Văn ngồi trong khoang xe xếp lại hành lý quần áo bị người không mặc bới tung ra. An Long Nhi cũng thu dọn đồ đạc của mình. Lục Kiều Kiều lấy một tấm vải phủ lên đầu người không mặc, mắt nhìn chằm chằm vào ba mũi tên trên lưng hắn. Thu dọn xong xuôi, An Long Nhi liền hỏi Lục Kiều Kiều: Cô Kiều, lần hắn trúng một lúc ba mũi tên liệu có cứu được hay không? Lục Kiều Kiều nhíu mày trầm ngâm một hồi rồi mới đáp: Nói ra thì dài dòng. Cũng như Diêm Vương bắt mày chết canh ba sao có thể để mày còn thở tới canh năm Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, không phải muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Nếu bác tử của hắn chưa tới lúc phải chết, thì có chúng 10 mũi tên cũng vẫn còn có người cứu hắn. Nhưng nếu hôm nay tự kỳ của hắn đã điểm, thì hắn chỉ cần uống cốc nước thôi cũng sẽ đúng vào giờ sạc chết. Cô thấy hắn vẫn chưa đến lúc chết sao? ăn lòng Nhi thuộc dạng lúc nào cũng phải hỏi rõ ngọn ngành, rất thích hợp với việc học tập nghiên cứu. Cô không biết bác từ của hắn, vốn dĩ không thể suy đoán được chuyện này, nhưng... Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía ba mũi tên trên người không mặc nói. Đây không phải là loại vũ khí thông thường, trên ba mũi tên này lần lượt vẽ ba đạo tam thi, cầu mệnh phù khác nhau. Vậy sao? An Long Nhi ghé lại, nhìn kỹ những ký tự trên thân mũi tên, chỉ thấy giống như một đàn sâu lúc nhút, không sao đọc được. Trong thân thể mỗi người đều có tam thi thần, là ba luồng tà khí, chiếm giữ ba huyệt. thường, trung, hà đang điền, tam thi thần bình thường sẽ bị chân khí của con người trấn áp, nhưng vào lúc vận khí yếu nhất, một là sẽ làm hại cơ thể con người từ trong ra ngoài, hai là sẽ mê loạn tâm trí người ta, khiến cho họ từ tìm đến cái chết. Lục Kiều Kiều thấy vẫn còn phải đi 1-2 canh giờ, bèn tiện thể giảng giải luôn cho An Long Nhi. Tam thi câu mệnh phù là thứ bùa tà đạo, đi ngược lại lẽ trời, khi bệnh của một người chưa đến lúc tuyệt, cố ý khơi dậy tam thi thần trong người họ khiến Tam Thi Thần cắn ngược lại chính khí của số mạng từ trong ra ngoài. Đến một lúc nào đó, Tam Thi Thần sẽ đồng thời phát động một đòn kết liệu tính mạng người đó. Vậy là người bắn tên biết được, kẻ không mặt này vẫn chưa đến lúc chết phải không cô? An Long Nhi dần dần lý giải được quan hệ giữa số mệnh và con người, có thể đem chuyện trước mắt liên kết thành một mạch suy nghĩ hợp lý. Đúng vậy, người bắn tên có thể đã biết bác từ của kẻ này vẫn chưa đến lúc chết, nên phải dùng Tam Thi Công Mệnh Phù bức tử hắn. Nhưng chỉ là có thể thôi Vì muốn đối phó với một người không rõ bác tự Là nhất thiết phải lấy mạng y Cũng có thể dùng tam thi công mệnh phù Còn đối với người đã biết bác tự Có thể trực tiếp tìm ra kỳ thân trong mệnh của y Từ đó công vào mệnh số của y Cô Kiều, kỳ thân là gì? An Long Nhi ngắt lời lục Kiều Kiều ơi hỏi hay lắm Số mệnh do ngũ hành cấu thành Sức mạnh có thể khiến ngũ hành cân bằng Gọi là hỷ thần Khiến ngũ hành mất cân bằng Thì gọi là kỳ thần Nếu biết được bác tự của một người, nhân lúc ngũ hành của y mất cân bằng, làm mượn sức mạnh của kỳ thần huyết cho y một cú, thì y chắc chắn tránh không khỏi số chết. Hạ tri kỳ nhân hung, kỳ thần triển truyền công, trong Hạ tri chương chính là nói về điều này. Lời giải thích của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi chỉ nghe thuận phân nữa. Bây giờ thằng bé mới thấy hối hận, đã nhảy cốc danh một sách Lục Kiều Kiều kê cho. Vì thích phong thủy, trên đường đi, An Long Nhi chỉ chọn sách phong thủy để đọc, Chưa từng dỡ qua tam mệnh thông hồi là sách nhập môn mệnh lý học. Vậy ra là vậy. Cái này vẫn còn cách cứu sống ư? An Long Nhi hỏi. Không cứu được thì cô mày tốn công bắt hắn lên xe làm gì? Cái tình xấu xí này không chết ngọn đi lại ngênh ngang giữa phố chỉ tổ khiến bao người chết khiếp thôi. Lục Kiều Kiều nói đầy tự tin. Là ai bắn tên giết hắn nhỉ? An Long Nhi lầm bầm một mình. Lục Kiều Kiều cũng đang đau đầu suy nghĩ vấn đề này. Khi trúng tên Hắn đang kề dao vào cổ cô, nếu thời điểm bắn tên không phải ngẫu nhiên thì người bắn tên đó ký cứ định cứu cô. Nếu ba mũi tên này bắn ra không phải để cứu cô thì tức là gã xấu xí này không còn giá trị lợi dụng, lẽ nào bọn họ không cần theo dõi cô? Cô phát hiện mọi thứ xung quanh mình đều rối tình rối mù, càng vỡ lẽ ra nhiều, những việc không biết lại càng nhiều hơn. Thực ra chỉ là đổi một người theo dõi cô thôi mà. Kẻ bắn tên nếu không phải tình cờ ngang qua cứu cô Thì còn khó phát hiện hơn cả gã không mặt này An Long Nhi nói Lục kiều kiều ngẫn đầu nhìn An Long Nhi Thở dài đánh thược một cái Cố tếu táo Ê đúng vậy Ban nãy chúng ta chẳng thấy ai Mặt đối mặt như vậy còn không thấy hắn bắn tên Đúng là kẻ sau còn lợi hại hơn kẻ trước Có thể hắn đến thay cho tên xấu hắc này cũng nên Hy vọng lần này là một anh chàng bảnh trai Cô cười khang mấy tiếng Rồi lại ủ rủ cúi đầu An lòng gì thấy Lục Kiều Kiều mệt mỏi như vậy, rất muốn giúp được cho cô, nhưng cũng biết với khả năng của mình hiện tại, mong muốn đó chỉ là hảo huyền. Thằng bé muốn an ủi Lục Kiều Kiều, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đành đuổi đề tài. Cô Kiều, cô vừa nói tam thi thần phải lúc nào mới có thể phát động, không phải vừa trúng tên đã bắt đầu câu mệnh ư. Có cách có thể lập tức phá tan toàn bộ ngũ hành của bác tự, tán hồn lấy mạng, nhưng đó là cấm thuật của đào gia. Nếu tự tiện sử dụng mà không có nguyên nhân trọng đại, ác bị trời phạt báo, cũng không phải thứ những kẻ tu vi tầm thường có thể làm được. Tạm thời cô mệnh phù khơi dậy tà khí bên trong cơ thể con người, chứ không trực tiếp giết người, xét về phương pháp lẫn thiên đạo đều là thủ đoạn bất chính, người dùng thuật này sẽ không phải hao tổn quá nhiều nguyên thần, coi điều phải rất chú trọng về thời gian. Lục Kiều Kiều có vẻ càng lúc càng chịu bỏ thời gian dạy An Long Nhi, có ý dẫn An Long Nhi nhập môn đạo thuật, rủ rỉ giảng giải càng kẻ khác hẳn trước đây. Các phái đạo gia bình thường đều cho rằng Tam Thi Thần sẽ phát tác vào ngày canh thân. Mỗi khi đến ngày này, người tu đạo lại thức suốt đêm không ngủ, chuyên tâm tỉnh tu trấn áp Tam Thi Thần. Bậc tiên gia tu vi cao còn có thể tiêu diệt Tam Thi Thần trong cơ thể mình. Cái này là nói ngoài thôi. Trên thực tế, đây chỉ là đạo học bình thường. Có thể thông qua Tam Thi Cô Mệnh Phù mà thức tỉnh Tam Thi Thần hỏng giết người mỗi khi đến giờ giáp không? An Lòng Nhi hiện giờ đã học qua một số công phu huyền học cơ bản, đại khái biết được thế nào là giờ dắp không. Thằng bé bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, Đoàn nói: "Hôm nay là ngày kỷ mùi, ngày mai là ngày canh thân, ngày mai là ngày tam thi thần phát tác, tình Mơ giờ Tý và giờ Sửu chính là giờ dắp không của ngày mai, người bắn tên tính chuẩn thật đó." Đây là một cách giết người rất khôn khéo, cũng có thể ngày đặc biệt này khiến kẻ phóng ám tiễn nảy ra ý định đó. Giờ là giờ dậu chỉ còn hai canh giờ nữa là giờ tí ngày mai Nếu xe đi nhanh, chúng ta vẫn còn đủ thời gian cứu sống tên gì hôm nay Lục Kiều Kiều không kìm được, nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy xe ngựa đã chạy qua trấn sư lĩnh, được nửa đường tới thôn quan tài Cô Kiều An Long Nhi gọi Lục Kiều Kiều Cô nhận cháu làm đồ đệ, dạy cháu đạo thuật đi, cháu muốn giúp cô Lục Kiều Kiều quay đầu lại, nhìn vẻ mặt thành khẩn của An Long Nhi, nhuện miệng cười Mày muốn học đạo thuật là để giúp cô ư? An Long Nhi gật đầu, trả lời rõ ràng dứt khoát. Vâng, bây giờ cháu quá vô dụng, cháu muốn mạnh mẽ hơn, đều có thể giúp được cô. Không chỉ mình mày vô dụng, tất cả chúng ta đều vô dụng. Thật ra hôm nay chúng ta đã thua rất thảm thiết rồi, chuyện này để sau hẳn nói. Lục Kiều Kiều mỉm cười, quay lại phía cửa sổ, không nhìn An Long Nhi. Cô tin một điều, đã gọi là cầu học. thì phải do học sinh chủ động xin học trước tiên mới có thể học một cách nghiêm túc khắc khổ. Bằng không thầy giáo có tốn tâm huyết dạy dỗ như thế nào cũng chỉ như dắt bò lên cây. Ăn đồng nhi cầu học như vậy vẫn là chưa đủ. Rác đánh xe ngựa lao đi trong màn đêm tới thôn Quang Tài. Nơi đây vốn là một cái thôn nhỏ vô danh, dân khẩu thư thớt. Vì đầu thôn có cửa tiệm Quang Tài nên người địa phương lấy luôn tên ấy làm địa danh. Thôn Quang Tài nằm giữa trập trùng núi đồi, bốn bề đều là núi rừng rầm rạp. Đồi đuối ở đây tuy không cao, nhưng không có đường. Xe ngựa muốn vào thôn bắt buộc phải đi qua một con đường mòn. Hỏi thăm và người bản địa lại vòng qua vài quả đồi. Đến khi nhìn thấy cổng thôn quan tài, từ xa đã lập lè mấy bó đuốc. Jack thấy tình hình có vẻ kỳ quái, bèn cho xe chạy chậm lại. Mấy bó đút kia cũng từ từ tiến về phía xe ngựa. Jack đánh xe, tay lăm lăm khẩu súng lục. Mấy bó đuốc chuyển động tới trước phía xe ngựa, có tiếng người lớn giọng nói. Phía trước có phải là xe của Lục Tiểu Thư hay không? Lục Kiều Kiều từ trong khoang xe, thò cổ ra đáp. Tôi là Lục Kiều Kiều, thôn các vị có ai là Tứ Ca không? Phía trước xe ngựa có bốn người đang đứng. Người trung niên mặc áo dài, đứng giữa, mặc để ba chòm râu dài. Tay phải cầm một chiếc quạt giấy trắng, cười hiếp mắt, bước lên trước nói. tại Hà chính là Tứ Ca, đã chờ Lục Tiểu Thư ở đây nhiều ngày rồi. đại đoàn chắp tay hành lễ, nhưng nằm ngón tay trên bàn tay trái không duỗi thẳng, Mà ngón trỏ và ngón cái hơi còng lên Cách chấp tay hành lễ này không giống với cách thi hành lễ chào hỏi bấy giờ Đây là một trong những ám hiệu của Hồng Môn Bàn ngón tay trái tượng trưng cho Tam Sơn Nằm ngón tay phải trùm thành quyền tượng trưng cho ngũ nhạc Cách hành lễ này tượng trưng cho huynh đệ các đường khẩu sơn đầu trong khắp thiên hạ Đoàn kết nghĩa khí gọi là Tam Sơn ngũ nhạc một nhà Rót nhảy phát xuống xe kêu lên Mạnh sư gia Người trung niên vừa bước lên Chính là sư gia mạnh hiệt của tri huyện Thanh Thành Hà Đại Nhân. Lục Kiều Kiều cũng vội vàng xuống xe Chắp tay hành lễ Tam sơn ngũ nhạc một nhà Ra là mạnh quân sư Đúng là chân nhân bất lộ tướng Lục Kiều Kiều có mắt mà không thấy thái sơn Quân sư trong đường khẩu hồng môn Còn được gọi là quạt giấy trắng Mạnh Hiệt tay cầm quạt giữa đêm thu mát mẻ Tuyệt đối không phải chỉ để làm vẻ Mà là ngầm ám thị cho Lục Kiều Kiều Về địa vị của mình trong hồng môn Mạnh Hiệt đã đợi ở đây 4 ngày Thật không ngờ Lục Tiểu Thư Còn dùng dàn trên đường lâu như vậy Đi đường thuận lợi cả chứ Mạnh Hiệt khách khí hỏi hang Lục Kiều Kiều thấy huynh đệ hồng môn đều có mặt Thì lập tức lấy lại tinh thần Mạnh sư gia xin hãy cứu mạng Bên chúng tôi xảy ra chuyện rồi Tôi cần phải cứu một người Mau giúp tôi chuẩn bị Có chuyện này sao Được, tiểu thư cần gì cứ nói Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng Mạnh Hiệt mong mắn nhận lời Thế là bọn Lục Kiều Kiều lập tức đánh xe vào trong thôn Tới ngôi nhà đã được Mạnh Hiệt sắp đặt sẵn Kêu thêm mấy người đàn ông khiên kẻ không mặc bấy giờ đã chẳng khác nào sát chết vào khoảnh sân trong nhà. Lục Kiều Kiều nói với Mạnh Sư Gia. Kẻ này là do thám của triều đình bám theo chúng tôi suốt đường đi, bị chúng tôi mai phục bắt về. Có điều trong lúc giằng co, hắn bị trung ám tiện của chúng tôi, giờ hôn mê rồi, tôi muốn mau chóng cứu sống hắn để tra hỏi. Mạnh Sư Gia nói. Thật không ngờ, Lục Tiểu Thư trí dụng song toàn, quả là bậc hào kiệt trong đám quần hồng. Khiến người ta kính phục. Không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho tiểu thư. Một cái chum sành lớn có thể ngâm người. Bên trong đổ nước đầy phân nửa. Kiếm một sọt xương bồ bỏ vào đun sôi. Ngoài ra kiếm cho tôi một hộp kim ba tấc Dùng trong châm cứu. Những thứ khác tôi sẽ tự chuẩn bị. Lục kiều kiều rành mạch nêu yêu cầu. Mạnh hiện nghĩ một thoáng. Kim châm cứu chắc chắn là có. Xương bồ là cây thuốc thường dùng. Tới tìm dược liệu lấy là được. Chùm nước lớn cũng có. Muốn đun một nước lớn như vậy. chỉ bằng làm trong bếp có được không? lục kiều kiều nói được giờ phải lập tức bắt tay vào chuẩn bị giờ tiến nửa đêm phải đun nước sôi tôi sợ không kịp mất nói đoạn cô đi ra giữa sân bảo an long nhi cắt hết quần áo của người không mặc lục trần hắn vứt dưới đất lại dùng vải bọc mặt hắn lại chỉ để lộ ra mắt và mồm làm vậy không liên quan gì đến việc chữa trị chỉ là bản mặt này quá khó coi lục kiều kiều không muốn bản thân bị thiệt thòi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi Lục Kiều Kiều kêu An Long Nhi dùng dây thừng thật chắc, trói người không mặc vào tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay bẻ quạt ra sau lưng, vì kẻ này võ công cao cường là còn biết thuật ngũ hành đồn hình. Trong chum nước này vừa có nước vừa có lửa, nếu hắn chơi trò thủy hỏa đồn thì thật không biết phải tới đâu bắt người. Người không mặc vẫn đang hôn mê, Chum nước đun sương bồ kê trên bếp đun, miệng chung cách mặt đất chân bảy thước. Chum nước to như vậy, muốn đun sôi sùng sụt, phải mất rất nhiều thời gian. Mạnh hiệt kiếm mấy người to cao, dùng thêm củi quạt gió. Sau nửa canh giờ, mặt nước cuối cùng cũng sủi tăm. Lục kiều kiều sai người mắc một sợi dây thần to tướng trên thanh ngang phía trên chùm nước, treo người không mặt lên đấy. Giàn bếp chỉ rộng hai trường vuông, vừa qua một trận thổi lửa đun nước, khi đóng bốc lên dài đặc. Giờ lại thêm một đám đàn ông to cao, chen chút giúp việc. Nóng đến nỗi ai nấy lưng ướt đậm mồ hôi. Mạnh Hiệt đã từng chứng kiến Lục Kiều Kiều ở quán trọ Thanh Thành, liên tiếp cứu sống hơn 30 mạng người đêm trung thu. Lần này cũng chen vào bếp hóng chuyện. Cây quạt giấy trên tay xem như đã có chỗ dùng đến. Lục Kiều Kiều, kiều kiếm một cái thang, dẫn vào vách bếp. Tay cầm một cây kim dài, trèo thang lên tới 7 thước cao, ngang miền chung. Chùm nước ở ngay trước mặt cô. Người không mặt được treo phía trên Bên dưới có bốn người đàn ông khỏe mạnh Đợi cô hô một tiếng là bước người vào chung Lục kiều kiều nhìn nước trong chung Giàn vàng, vàng sôi sụp, Mùi xương bồ cũng bắt đầu lan tỏa Tính thời gian đã tới canh ba Chính thức bước sang ngày canh thân liền hét lớn một tiếng, thả Bốn người phía dưới hay vô một tiếng buông tay để sợi thần tuột xuống dưới Người không mặt ngồi xếp bằng Chầm chậm rơi vào chung nước Khi nước trong chung đã dần đến eo Hắn ta đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nước trong chum tuy vẫn chưa sôi hoàn toàn, nhưng cũng đã đạt đến nhiệt độ người thường không thể chịu đựng được. Nếu như cho cả người vào trong chum, còn có thể làm phỏng chết hoặc luộc chín người. Lục kiều kiều đợi hắn hét xong khép miệng lại, mới dùng kim châm vào huyệt quỷ cung phía trên miệng hắn. Đây là huyệt vị nằm giữa hai lỗ mũi, trên huyệt nhân trung ba phân, dùng để cứu người hôn mê hiệu quả nhất. Đây cũng là huyệt đau nổi tiếng trong 360 huyệt vị trên cơ thể con người. Dùng kim châm vào, cảm giác sẽ vô cùng đau đớn. Nếu đồng kim trong lúc thần trí tỉnh táo, chẳng khác nào bắt người ta chịu cực hình. Vì người không mặt không có mũi, lục kiều kiều chỉ ước chân vị trí, rồi đâm kim. Cũng không biết có đâm trúng hay không. Kim vừa cắm vào khuôn mặt, đã được bọc kín vải ấy. Hắn lại hét lên một tiếng, mở trừng đôi mắt. Hắn vừa mở mắt liền thấy ngay lục kiều kiều Ánh mắt có vẻ vui mừng Miệng ưu ớ mấy tiếng định nói gì Lục kiều kiều cao giọng bảo hắn Này lực người trúng tam thi cô mệnh tiễn Giờ đã vào ngày canh thân Người sắp chết rồi đó Mắt người không mặt bỗng chốc trần to Rồi lập tức khép vào liềm đi Kéo lên mau mau Chính tới nơi rồi kéo mau lên Lục kiều kiều tức tốt thúc giục mấy gã trai trang phía dưới Kéo thần lên Thì ra cách giết người lợi dụng tam thi thần này Hết sức đặc biệt Tà khí của tam thi thần chỉ có thể phát tác trí mạng vào lúc người ta đang ngủ hoặc thần trí không tỉnh táo. Tam thi thần ép từ trong ra ngoài cơ thể, nội tạng của người cũng sẽ bị phá hoại từ trong ra ngoài. Tình khí nguyên thần bị nhai nước từng chút một, đến khi tam thi thần thoát ra ngoài cơ thể, cũng là lúc người mất mạng. Tam thi cầu mệnh phù mà người không mặc trúng phải, một mặt đánh thức tam thi thần, một mặt cũng mê hoặc tâm trí, khiến hắn rơi vào trạng thái mê mang. Tam thi thần được thức tỉnh đúng ngày phát tác là gặp một nguyên thần hôn mê bất tỉnh, đương nhiên sức sát thương càng mạnh hơn. Trong quá trình tu đạo của đạo sĩ, khi luyện ra nguyên thần của mình, đồng thời cũng khiến tam thi thần mạnh mẽ hơn người thường. Mỗi khi đến ngày này, họ đều cả ngày không ngủ, giữ cho nguyên thần được tỉnh táo, như vậy mới có thể trấn áp được tam thi thần, ngày hôm ấy được gọi là ngày thủ canh thân. Người không mặc có thể sử dụng thuật ngủ hành đồn hình, chắc chắn là người biết đạo thuật. Vừa nghe thấy Lục Kiều Kiều bảo mình đã trúng phải tam thi cô mệnh phù Lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì Chỉ cần hắn có thể đảm bảo tỉnh táo trong hai canh giờ này Thì có thể sống sót Nhưng nếu ngủ tiếp đi hoặc hôn mê Trong khoảng thời gian này Hắn chết là cái chắc Hiện giờ hắn vốn không thể không chế nổi thần trí của mình Muốn giữ mạng chỉ có thể nhờ Lục Kiều Kiều Giữ cho hắn được tỉnh táo Lục Kiều Kiều đợi cho người không mặt lạnh đi một lúc Lại kêu người thả dây thần cho hắn trầm nước nóng Cô cũng làm ý như cũ Trèo lên thang vương dài cánh tay Chầm kim vào huyệt quỷ cung của người không mặt Lần này còn thuần tay đâm sâu hơn Khiến người không mặt kêu thả một tiếng Lại mở trừng mắt Người chỉ sống được hai canh giờ nữa thôi Ta chưa chắc đã giữ được ngươi tỉnh táo lâu thế đâu Ngươi cứ tiếp đi suốt Lục Kiều Kiều cười cợt nói Ngươi muốn làm gì Người không mặt cố mở to mắt Hỏi Lục Kiều Kiều Ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện Ngươi không muốn trả lời thì cứ việc ngủ tiếp đi Lục Kiều Kiều khách khí trần cầu ý kiến người không mặc. Nóng quá, màu kéo ta lên. Người không mặc nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một gian bếp, lại còn bị treo như con cá sống trên nồi nước luộc, mới biết tình hình của mình gay go thế nào, cứ bị luộc tiếp như thế này, y còn chưa chết vì tam thi thần thì đã bị luộc chín rồi. Lục Kiều Kiều hất tay ra lệnh cho mấy người bên dưới kéo thần, đoạn nói: "Ta đang giải cứu tên yêu quái gớm ghiếc nhà ngươi đó, đây là nước xương bò có tác dụng giải độc cầm máu." Giúp người trấn áp tam thi thần, cũng có thể luộc chín ngươi. Để ngươi không thích, ta có thể đặt ngươi xuống đất, được không nào? Đừng, ngươi hỏi đi, ta nói. Ngươi không mặc vừa nói xong, đã lại liệm đi. Lại nữa, thả ngay. Lục kiều kiều đợi người không mặt chìm ngập trong chung nước sôi, mới lại đâm một cây kim nữa vào huyệt quỷ cung của hắn ta. Ba cây kim lung lay trên miệng y, không biết đau đến mức nào. người không mặc lại mở mắt, trong ánh mắt mừng rỡ ngập đầy cả đau đớn. Ai sai ngươi đi theo ta đây là vấn đề lục kiều kiều quan tâm nhất người không mặc chỉ là một con tốt có nhất hắn 10 lần cũng chẳng giải quyết được việc gì người không mặc nhăn nhỏ đầu đớn hắn chậm chậm lắc đầu tỏ ý không thể nói sau lần ngươi vẫn còn cắm ba mũi tên cầu mệnh người ta đã muốn hạ thủ giết ngươi rồi hôm nay ngươi còn sống bước ra khỏi cái cửa này ngày mai cũng vẫn có người tiếp tục truy sát ngươi người nói ra ta có thể còn giúp được ngươi bạn không người đã chẳng còn tác dụng gì đối với bọn họ cũng chẳng còn tác dụng gì đối với ta Các anh em kéo hắn lên Bốn gã đàn ông lại kéo người không mặt lên khỏi chung nước sôi Cần đầu kích thích của nước nóng vừa dịu đi Người không mặc lập tức cảm thấy mê mang, muốn ngủ rồi Nhưng lời của Lục Kiều Kiều có vẻ đã tác dụng đối với hắn Hắn vừa chậm chạp khép mắt, vừa ế oải gợt đầu Thấy người không mặc gật đầu Lục Kiều Kiều lập tức cắm thêm một mũi kim nữa vào huyệt quỷ cung của hắn Đợi hắn tỉnh lại tiếp tục truy hỏi Ai sai ngươi đi theo ta Người không mặc thoi thóp hơi tàn, mở mắt đáp Phụ quốc sư Người còn nói dối Lục kiều kiều cắm mũi kim thứ năm và huyệt quỷ cung Khiến người không mặt kêu lên một tiếng thảm thiết Lục kiều kiều thét lên Triều đình lục bộ, lễ, binh, hình, công, sử hộ Không đâu có phụ quốc sư Nói trốt cuộc là ai Quốc sư triều thanh là một tước hiệu Người có công hiến trên các phương diện triều chính văn hóa và tôn giáo Đều có thể được thánh thường đương triều phong làm quốc sư Nơi ở của mỗi quốc sư thủ phong Đều có thể gọi là phụ quốc sư Nhưng một tổ chức gọi là Phụ Quốc Sư thì tuyệt đối không thể nào. Lục Kiều Kiều xuất gia từ Thư Hương, còn có một người anh trai làm quan triều đình, đền vô cùng am hiểu các chức quan trong triều, vừa nghe đã phát hiện ra câu trả lời của người không mặt có vấn đề. Người không mặt bị Lục Kiều Kiều đâm kim đau bút cả óc, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không chịu cơn đau này sẽ không thể giữ được tỉnh táo chống chọi qua hai canh giờ lê thê. cảm giác từ huyệt quỷ cung lan đi khắp toàn thân, cộng thêm chung sàn đung nước sôi không ngừng bốc khí nóng nghi ngút, khiến tận lỗ chân lông khắp người hắn đều nở to mồ hôi đổ ra như tắm. Hắn thở hồng hộc nói: người không biết, phủ quốc sư là một tổ chức bí mật do triều đình trực tiếp quản lý, không thuộc lục bộ. Hơn nữa còn có quyền điều động lục bộ. Lục Kiều Kiều thấy người không mặc chịu nói, dù thật hay giả cũng muốn nghe tiếp trước. bèn nhổ năm cây kim đang cắm trên bề hắn ra. Lực lượng cắm vào hai huyệt thái dương trái phải, bát hội trên đỉnh đầu và ấn đường giữa chân mày, người không mặc lập tức tỉnh táo hơn nhiều, lại giảm hẳn đau đớn. Tam thi thần phát tác từ trong ra ngoài, tà khí bắt buộc phải xuyên qua 36 đại huyệt, Lục Kiều Kiều phong kín đại huyệt trên đầu hắn ta, có tác dụng áp chế tà khí tam thi ẩn trong huyệt thượng đang điền. Lục Kiều Kiều cắm cây kim cuối cùng vào huyệt trung đang điền ở giữa lồng ngực, tay không ngừng ve kim. làm vậy có thể duy trì sự kết thích tinh thần đối với người không mặc cũng là một uy hiếp đối với hắn ta. Chỉ cần lục kiều kiều đâm sâu hơn, người không mặc sẽ chết ngay lập tức. Cô hỏi người không mặc, người là người của phụ quốc sư? Không, sư phụ ta là đại diện pháp trong đạo lục ti Lục kiều kiều bật cười. Chẳng trách sư phụ người còn là quan luật phẩm cờ đó. Ông ta tên là gì? Sao lại phái người đi làm chuyện này? Sư phụ ta là liễu tinh nam của toàn chân phái. sau khi được phủ quốc sư điều động người cử ta theo dõi ngươi nói ngươi là phản tặc triều đình cần phải giám sát nói ta là phản tặc <cười> lục kiều kiều vốn định nói triều đình coi trọng ta quá vân vân nhưng sực nhớ ra đứng trong bếp toàn là người của hồng môn lập tức ngừng cười nói tên bắt thật đó bà cô người đây phản thanh phục minh đoạn đứng trên thanh ngang thò chân ra đạp vào chân người không mặt tên thối tha theo dõi ta đã bao lâu rồi nói lục kiều kiều hùng hổ thét lên Hai năm, người không mặc lại bắt đầu buồn ngủ, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Hai năm, Lục Kiều Kiều kinh ngạc há mồm, theo dõi hai năm rồi tức là sao? Tức là những lúc cô coi bói trên hoa đỉnh, họ hẹn với mấy chàng công tử, mặc cả thuốc phiện thậm chí khi tắm giặt ngủ nghe, tên yêu quái xấu xí này đều bám theo sau mông, âm thầm rền trộm, thật là đáng sợ. Lục Kiều Kiều bỗng nhiên nổi giận, nắm kim trong tay đầm chi chích trên ngực hắn thét lớn, Theo ta lâu như vậy, đã nhìn trộm ta tắm chưa? Người không mặc kêu thảm một tiếng xong cũng hét lớn. Ta chưa bao giờ rịnh ngươi tắm. Chưa bao giờ, ai mà tin ngươi, để xem ta có đâm chết ngươi hay không? Lục kiều kiều mắt tóe lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, hết nhổ lại cắm nắm kim vào ngực hắn, cứ vậy mấy lần, trong phòng bếp vang vòng tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. Đám đàn ông đứng dưới đất, nhìn lục kiều kiều trên thang, vô tình dày vò người không mặt, chỉ vì hắn ta đã có thể nhìn trộm cô tắm. lòng ngực hình như cũng thấy nhò nhói, riềng chắc còn bất giác sợ lên ngực mình. lục kiều kiều trèo từ thang xuống, rắc đã chuẩn bị sẵn khăn bông, đưa ngay cho lục kiều kiều. cô thở hồng hộc lau mồ hôi trên đầu, hùng dỡ nói: đi, tức chết đi mất, dám theo ta hai năm trời. an lộc nhi bưng một cốc trà đến cho lục kiều kiều. cô uống cạn một hơi, đoàn bà bốn người đang đeo thần, thả hắn ta xuống, ngâm thêm ba đợt nữa, bên dưới cho thêm củi đi. dặn dò xong. Cô bước ra ngoài sân hút thuốc. Từ trong gian bếp vẫn không ngừng vòng ra tiếng kêu như mỗi lần. Jacques và An Long Nhi cũng theo ra sân. Jacques nói với Lục Kiều Kiều. Kiều Kiều thoải mái đi một chút đi. Hãy hỏi những vấn đề quan trọng. Lục Kiều Kiều tay cầm tẩu thuốc. Ngận đầu nhìn Jacques cho mày. Đúng. Phải hỏi hắn xem vì sao nhất quyết phải giết anh. Khi đó hắn còn uy hiếp tôi bắn chết anh nữa. Trong mắt hắn, anh còn phản thanh phục mình hơn cả tôi. Jacques nói. Triều Đình vẫn luôn lá mặt lá trái với người Tây làm ăn tại Trung Quốc. Tôi có nghe tại lành sứ quán rất nhiều vụ người Tây bị dân chúng giết chết, đều là do Triều Đình ngấm ngầm cho phép. Hắn muốn giết tôi cũng là không lạ. Lục Kiều Kiều bật cười ha hả Anh vẫn nghĩ rằng mình đáng nhiều tiền lắm hay sao? Cô Kiều, hỏi về hắn về chuyện điếu hồn phù xem, không thì bắt được một tên lại mọc ra một tên, cũng uổng công. An Lòng Nhi cũng có vấn đề quan tâm riêng, thằng bé đất muốn học được cách suy luận giống Lục Kiều Kiều. nghe thấy chưa? hỏi như vậy mới là hỏi chứ. lục kiều kiều buông cho rắc một câu, lại quay trở vào gian bếp. rắc xoẹn ngựa hai bàn tay hỏi an long nhi. sao chứ? anh nói có gì sai? lục kiều kiều lại trèo lên thang. nước trong chum sành vẫn đang bốc hơi nóng ngùn ngụt. toàn thân người không mặc đỏ như tôm luộc. trèo trên chum sành nhỏ nước tăm tọng. hắn thấy lục kiều kiều lại xuất hiện trước mặt. anh mắt lóe lên tia hy vọng. lục kiều kiều giựt nắm kim đóng bọng tay. cắm trước ngược người không mặt, tiếp tục tra hỏi. Tên, hiệu là gì? Cấp quan mấy phẩm? ta tên tồn tham, hiệu tồn chân. ta là chí nghĩa của đạo lục ti, chỉ là tòng bác phẩm. Tòng bác phẩm đã là không nhỏ rồi. Tồn tồn chân, tồn tồn chân đại nhân, tên cũng thật giống người. Có điều khuôn mặt sao lại thành như thế này? Lục Kiều Kiều không tránh khỏi bản tin hiếu kỳ của đàn bà con gái. Vốn dĩ định hỏi việc lớn, nhưng cứ nói đến chuyện cá nhân, lại thành ra tán chuyện. Sinh đã là như vậy rồi Thế nên từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt trong rừng sâu Là sư phụ nhạc ta về nuôi dưỡng Người không mặc tên Tôn Tuần Chân Nhắc lại chuyện quá khứ của mình Ánh mắt có vẻ vài phần xa xăm Không nói mấy chuyện này chồng người thật quá thương tâm Người đi theo ta 2 năm rồi Đã làm những việc gì Sau khi làm dịu không khí cuộc tra hỏi Lục Kiều Kiều quay lại chủ đề chính Ta chỉ trực sẵn cạnh ngươi Người đi đâu thì ta theo đó Hằng ngày biết lại lội trình hoạt động, dằm ba bữa, gửi mật thư báo một lần là được. Không cần nghe lén ta nói những gì. Lục Kiều Kiều muốn biết rõ mức độ theo dõi. Không cần, ta chỉ cần biết ngươi ở đâu, những việc khác không cần để tâm. Tuần tuần chân mấp máy miệng, dường như có lời muốn nói, nhưng lại thôi. Muốn nói gì, nói đi. Lục Kiều Kiều rất nhạy cảm phát hiện ra hành động nhỏ này. Ta không đột nhập vào nhà ngươi, ta không nhìn trộm ngươi, cái đó... Tuần tuần chân có vẻ cũng rất cố chấp về chuyện kia Không thành mình không chịu được Lục Kiều Kiều không muốn hắn nhắc mãi về chuyện đó Vợ như không nghe, tiếp tục hỏi Người biết dùng diêm bưng điếu hồn chú ư? Biết dùng điểu hồn chú Và nắm giữ kim điểu hồn Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau An Lòng Nhi cũng giữ kim điểu hồn của Lý Tiểu Văn Nhưng thằng bé hoàn toàn không hiểu cách làm ra Cũng như sử dụng nó Phải toàn chân chú trọng tu luyện đội đa Sư phụ trước giờ không hề dạy mấy thứ này Kim điểu hồn là sư phụ đưa cho ta Khi sai ta theo dõi ngươi, còn dặn dò ta không được làm mất. Giờ kim đang ở đâu? Lục Kiều Kiều hỏi. cài trên áo, bị các ngươi lột ra rồi. Bùa thì sao? Lục Kiều Kiều rất quan tâm đến lá bùa điếu hồn chú viết bác tự của cô. Thông qua lá bùa đó, có thể mở thiên nhãn của người ta. Trông thấy những thứ cô trông thấy, đây là cách theo dõi chí mạng nhất. Bùa nào? Sư phụ chỉ đưa ta một cây kim. Tuần tuần chân ngơ ngát. Lục Kiều Kiều nghĩ ngợi. Rất có thể Tôn Tuần Chân nói thật, quần áo của hắn đều bị lột sạch, nếu có thì đã tìm ra từ lâu. Bạn nãy khi chắc nổ súng, người có thể bỏ chạy, vì sao còn lên núi đuổi theo xe ngựa của ta, bắt Lý Tiểu Văn làm con tin? Đây là vấn đề Lục Kiều Kiều thấy khó hiểu nhất. À, ta... Tôn Tuần Chân có vẻ như bí mật không thể nói cho người khác nghe. ta sợ các người phát hiện ra, rồi phá kim điếu hồn của ta, ta quay về không biết báo cáo ra sao. Nếu ngươi bỏ chạy rồi đổi một người khác đi theo dõi tiếp là được rồi, ngươi sẽ không phải chịu trách nhiệm gì." Lục Kiều Kiều nhìn xoáy vào mắt Tôn Tôn Chân, nhưng người biết rõ thứ ngươi phải đối mặt là hai khẩu súng tây đến Triều Đình cũng không có, vậy mà định vẫn cầm một cây gậy liều mạng giết bọn ta. Đây không phải là mệnh lệnh của liễu đạo trưởng chứ? "Ta, ta không muốn giết ngươi." Tôn Tôn Chân vội vàng biện bạch. "Ngươi dùng dao kề vào cổ ta." Lục Kiều Kiều ấn cây kim dài trong tay vào giữa hai mắt Tôn Tôn Chân. Dưới mày xem hắn nói dối. Ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ muốn giết những người còn lại. Lời tuôn tuồn chân nói khiến rắc và An Long Nhi đều sừng sờ. Rắc đứng dưới đất chống nạn ngận đầu lớn tiếng hỏi. Giết ta thì có lợi gì? Ngươi cũng có báo cáo được gì đâu. Nói. Lục kiều kiều lại ấn sâu kê kim. Hơi thở của tuôn tuồn chân càng lúc càng yếu. Tinh thần hắn đã tê liệt vì vừa nãy bị lục kiều kiều châm kim vào một loạt các huyệt vị. Một khi hắn thiếp đi sẽ chẳng còn cách cái chết bao xa. Lục Kiều Kiều nhanh chóng nhổ mấy cây kim vừa cắm trên người hắn ra, gọi mấy xuống dưới đất. Mau thả thần, tuôn tuần chân lại bị nhúng vào chung nước thuốc đang sôi sùng sục. Cảm giác đau dữ dội khiến hắn mơ màng mở mắt. Ngụ quan trên mặt và thân dưới cùng 36 đại huyệt khắp cơ thể đều có một lần khí đục màu vàng sầm sầm từ từ bốc lên. Lục Kiều Kiều biết tam thi thần đã tới thời điểm phát tác cuối cùng, đang công kích từ các đại huyệt toàn thân ra ngoài. Cách dùng nước xương bồ ngấm từ ngoài vào trong đối kháng tỏ ra quá kém hiệu quả. Lại kéo lên. Lục kiều kiều kêu người kéo tôn tồn chân lên, còn mình kê thang vào sát mép chung, chầm kim vào toàn bộ 36 đại huyệt trên người tôn tồn chân. Tồn tồn chân bị cắm như con nhím, cuối cùng lại mở mắt ra lần nữa. Hằng nói với lục kiều kiều vẻ cực kỳ đau đớn. Cả sư phụ cũng muốn ta chết rồi, người không cứu được ta thì bỏ đi thôi, nếu người cứu được ta, ta rất vui. Nói đoạn ướt nước mắt Lục kiều kiều bận biểu đến nỗi toàn thân ướt đậm mồ hôi Là để hắn tỉnh dậy trả lời câu hỏi Hoàn toàn không để ý tuần tuần chân nói những gì vừa thấy hắn lại có thể nói chuyện liền hỏi ngay Vì sao phải giết người mau nói đi Giết những người khác Thì sẽ không ai biết chuyện ta theo dõi người bị bại lộ Sẽ không phải đổi người Tuần tuần chân trả lời rất to Lục kiều kiều giận nảy mình Không đổi người thì sao Cứ để người đi theo ta mãi làm gì Ngày hắn trả lời, Lục Kiều Kiều lại càng thêm mơ hồ, ngỡ ngàng hỏi. Ta... ta... Tuần Tuần Chân mở to mắt nhìn Lục Kiều Kiều, nét mặt cổ quái mà đáng sợ. Ngươi... ngươi muốn làm gì? Lục Kiều Kiều hơi mất tự nhiên, đứng trên thang ngã người về phía sau, cố cách xa tôn tuần, tuần Chân một chút. Ta... ta muốn mãi mãi được đi theo ngươi. Câu trả lời của Tuần Tuần Chân làm Lục Kiều Kiều đờ đẫn cả người ra, ngay dài nhìn đôi mắt đang nhỏ lệ của hắn, Bỗng chốc ui cha một tiếng, ngã nhào xuống thang. Chắc nãy giờ vẫn đứng dưới thang, bữa may đỡ được Lục Kiều Kiều, anh đặt Kiều Kiều xuống đất, tự mình xông lên thang, tát bốp vào mặt Tôn Tuần Chân. Tên quỷ tha ma bắt nhà ngươi, ngươi muốn mãi đi theo Kiều Kiều thì dứt sạch bọn ta sao? Nói xong, lại vả cho hắn thêm mấy cái nữa, nhưng Tôn Tuần Chân không hề kêu đau, hắn dường như đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ nhắm chặt mắt, 36 cây kim trên người rung dữ dội. Anh mau xuống đi, nguy hiểm lắm đó. Lục Kiều Kiều đứng phía dưới đồn nóng gọi Zắc. Zắc thấy từ trên người tuôn tuần chân chui ra vô số những con giòi vàng, giòi trên mặt thậm chí còn chưa qua cả lớp vải bọc, độ mỗi con to bằng hạt ngũ cốc, nhုံ nhúc ngoài ra từ 36 huyệt vị trên khắp người hắn. Ba luồng tà khí tiên thiên được gọi là Tam thi thần này trong kinh điển đạo giáo mô tả có hình dáng như con giòi, cho nên cũng có một tên gọi khác là trùng Tam thi. Lúc này đã tới giờ sử, trùng Tam thi xuất hiện ngoài da. Công cuộc trấn áp tà khí tam thi thần Cũng đã tới cửa ai cuối cùng Rất chưa từng trông thấy Cảnh tượng đáng sợ như thế này bao giờ Người vẫn còn đang trên thang Đầu đã rụt xuống Quay người trượt xuống đất không dám lại gần Lục Kiều Kiều hậm hực nói Phủ quốc sư muốn hắn ta chết Ta cứ không cho Xem phủ quốc sư có thể làm gì Nếu để hắn sống Phủ quốc sư vẫn phải phái người đi truy sát hắn kìa Miệng nói tay Lục Kiều Kiều Đã vẽ ra ba đạo bùa thổi linh Bước lại gần cái bếp lần lượt dán lên ba góc đuối bên ngoài chung sàn cuối cùng cô nhanh nhẹn trèo lên thang cô thấy tuần tuần chân đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh mấy cây kim cắm trên người hắn càng lúc càng run lên dữ dội ngày ba mũi tên đen cắm sau lưng cũng bắt đầu rung lắc toàn thân hắn từ từ phả ra mùi khí đụng đục màu vàng 360 huyệt vị đều có giòi màu vàng lúc nhúc bò ra cảnh tượng cực kỳ rùng rợn cô lớn giọng kêu đám người đàn ông bên dưới Buồn hết thần ra vứt hắn ta xuống đáy chung Tôn tuần chân vừa trầm bình xuống, nước trong chôn đang sôi ỏng ọc, liền như bị dội thêm nước lạnh, lặn hẳn đi. Chỉ có vài bong bóng khí chốc chốc lại sủi lên bóc một tiếng. Thực ra không phải vì nhiệt độ nước hạ nhanh, mà là do tà khí của tam thi thân gặp phải nước xương bồ giải độc khiến nước biến thành một thứ cao thuốc đặc quánh. Lục kiều kiều trông thấy nước đã đạt thành cao, biết tam thi thần sắp bùng phát trong cơ thể tôn tuần chân, giờ đang là thời khắc sinh tử cuối cùng, liền gọi người phía dưới. Màu đóng nắp chum lại, có nắp chum không? Mấy người đàn ông bên dưới đáp, không có, làm gì có cái nắp nào to như vậy, dùng thứ khác được không? Tháo cánh cửa xuống, mau tháo hai cánh cửa kia xuống cho tôi. Lục Kiều Kiều trong cái khó, lo cái khôn lập tức ứng biến, mọi người vội vàng tháo luôn cửa giang bếp, chợt bên trong chum sành vang lên tiếng lách cách nặng nề, thì ra là tạ khí của Tam Thi Thần đã bắt đầu ép bật 36 cây kim cắm trên người Tôn Tuần chân ra, bắn vào thành chum, tiếng tách tách màu trong biến mất. sau đó từ trong chung sành lại truyền ra một tiếng va đập mạnh. đây là âm thanh ba cây tên câu mạnh sau lưng tuôn tuôn chân bị tam thi thần đồng thời ép bật ra. cánh cửa được truyền tới tay lục kiều kiều. cô lập tức lấy hai cánh cửa lớn Đẩy kín miệng chung. bản thân đứng trên đỉnh, hai chân tách ra đứng vững trên hai bên mép chung sành. hai tay chấp thành kiếm quyết chỉ thẳng lên trời, hét lớn một tiếng. Thái sơn thạch cản đương tại thử tà than hát, Thôi cầm cấp như luật lệnh. sau đó kiếm quyết chị xuống giữa hai tấm cửa chị phong vừa chạm tới làn sương vàng vừa len qua khe hở tấm cửa Tức khắc ruột lại vào bên trong lục kiều kiều vừa đút từ sau lưng ra một lá bùa viết lên một đạo bùa thái sơn thạch cản đương tràn tà dính lên cánh cửa lục kiều kiều trèo xuống bảo mọi người dập lửa trong bếp bắt đầu dùng nước lạnh rót từ từ vào chung nói đoạn cô bước ra sân căng thẳng nhìn vị trí chòm sao bắt đầu rót mang khăn bông ra theo hỏi cô kiều kiều em không sao chứ Không sao. Lục Kiều Kiều cho mày nhìn bầu không phía bắc. Ngắm sao sao? Rất có chút hiếu kỳ. Xem giờ, lúc này trời không có trăng. Phải nhìn sao bắt đầu để tính giờ. Tình gấm ghét kia phải ngâm tới giờ dần mới có thể thả ra. Lục Kiều Kiều nôn nóng lấy trong người ra cái la bàn nhỏ, dừng thẳng cây kim chỉ giờ khắc, chỉ giữa chính la bàn. Đo góc độ của chồng sao bắt đầu. Rất tò mò ngó đầu. Thứ này còn có thể xem giờ sao? Kỳ diệu thật đó... Nhưng tôi có một cái đồng hồ bỏ túi đây, em có muốn xem không? Nói đoạn móc từ trong túi quần ra, một chiếc đồng hồ quả quyết màu vàng bóng, ấn nút mở nắp ra. Kim giờ đang chỉ 3 giờ, đây là thời khắc kết thúc giờ sửu, bắt đầu giờ dần. Lục Kiều Kiều vừa trông thấy chiếc đồng hồ quyết mà vàng sáng bóng, liền nhìn chăm chú không rời. Thầm nghĩ thứ này thật là hay, không thể không lấy về tay. Cô một tay chụp lấy đồng hồ, một tay kia gỡ dây móc trên thắt lưng quần của Jack, nói giọng trách cứ. Sao anh không lấy sớm ra, đang cấp bách như thế này, cho tôi mượn dùng tạm đã. Nói đoạn giấu ngay cái đồng hồ đi, quay người trở vào gian bếp, kêu mọi người kéo tôn tuần chân ra khỏi chum nước. Tuần tuần chân kéo ra khỏi chum nước, mọi người thấy trên người hắn ta đã không còn cây kim nào. Hơn nữa da dẻ còn sáng mịn hẳn lên, ba mũi tên đen sau lưng cũng đã bật ra, để lại ba vết thương không sâu lắm. Nhìn kỹ lại, thật ra tên chỉ cắm vào da thịt đổ một tấc. Mấy người đàn ông đặt tôn tuần chân toàn thân lỏa lộ bị thần trói lặn lên xuống nền bếp. Lục Kiều Kiều bước đến bên cạnh lấy chân đá đá vào vai thì hắn từ từ mở mắt. Lục Kiều Kiều nói Giờ đã là giờ dần rồi. Tôn tuần chân khó nhọc ưm một tiếng biết mình đã qua được thời điểm chí mạng 2 giờ tí sự. Bị dài vò suốt quãng thời gian dài khiến hắn gần như đã suy sụp nhưng hai canh giờ giàn co với cái chết ấy đã lật nhào toàn bộ cuộc đời hắn. Hắn trở mình nằm úp sấp Không để Lục Kiều Kiều trông thấy phần hạ bộ, sau đó dùng đầu dập nhẹ xuống đất, thốt ra một tiếng đa tà. Mặt trời đã lên quá con sào, Lục Kiều Kiều mới ở oải đá tôn chăng nhìn ra cảnh thôn quê bên ngoài cửa sổ. Tối qua vào thôn không quan sát được địa hình xung quanh, giờ từ trong phòng nhìn ra thì bốn bề đều là núi non, chẳng có lấy mảnh ruộng nào rộng rãi, cũng không có sông suối gì. Vùng thôn quê không đường đất thì chẳng giàu được, nơi không sông suối thì càng chẳng cần nói đến phòng với thủy lục kiều kiều thở dài thầm nghĩ cái nơi quỷ quái này chẳng ép đâu ra được tí gì béo bở hôm nay Mạnh sư gia đã sắp xếp thiết một cho cô vì mấy ngày nữa là đến lễ trùng dương nơi nơi quét dọn bồ bả cũng lễ tổ tiên các thôn đều tổ chức đại tế tổ tông sân thôn này cũng không ngoại lệ buổi tối theo lệ sẽ có ăn uống lên đình có điều lục kiều kiều chẳng mong chờ gì vào bữa cơm tối nay đời nghèo thế này có ăn uống lên đình Chẳng qua cũng chỉ là một đống khoai lang khô không khóc, hầm với chút xíu thịt mỡ mà thôi. Đương nhiên, càng không thể hy vọng có rượu ngon. Giờ coi như đã bắt được tôn tuần chân, biết một chút nội tình sau đẹp, nhưng lại là phát hiện ra tình hình vô cùng gay go. Dù có bắt được tôn tuần chân, cũng chỉ là đuổi người khác theo dõi mà thôi. Thì ra thế lực mà cô vướng phải chính là triều đình. Thảm nhất là cái phụ quốc sư kia còn là nơi chẳng ai biết. Muốn ra tay độc ác chừng nào cũng chẳng cần e ngại. cô không tưởng tượng nổi đối thủ trước mặt lớn mạnh nhường nào ngày một tên tiểu tốt tôn tồn chân đứng hàng tòng bát phẩm này đã đủ khiến ba người bọn họ gần như mất mạng cuối cùng đốn ngã được hắn cũng không phải do sức mình mà là người ta khai ân không giết mới mở cho họ một con đường sống bằng không lục kiều kiều lại thở dài tâm trạng quả thật rất suy sụp hóa ra sức chiến đấu của mình chẳng bằng một tên tiểu tốt tòng bát phẩm để sốc lại tinh thần cô mặc lên mình bộ váy màu xanh lục yêu thích nhất Tô son chắc phấn một lượt, sa so gương thấy cũng tạm vừa ý. Còn gái ngủ đủ nhất, lúc nào cũng lòng lanh thế này đây. Mấy ngày nay đã bắt được kẻ theo dõi. lục kiều kiều ngày nào cũng phải mặc bộ quần áo giả nam tối thui chạy trốn khắp nơi. Lâu lắm rồi không ăn vần xinh đẹp đi ra đường khoe sắt. Lúc này cô cầm lấy tẩu thuốc bước ra sân, vườn vai duỗi lưng à lên một tiếng sảng khoái. Kiều tỷ đã dậy rồi đấy sao? Lý tiểu văn cười dịu dàng bước lại, tay cầm kim khâu và quần áo. Vết thương trên cổ hôm qua Bị tôn tồn chân dùng dao cứ vào Vẫn còn phải quấn bằng trắng Lục kiều kiều thấy đói Liền quan tâm hỏi Dậy sớm vậy Đã ăn sáng gì chưa Lý Tiểu Văn đáp Bọn em đều ăn sáng rồi Nhưng không dám gọi chị dậy Đồ ăn vẫn còn đầy trong phòng khách Chị mau tới ăn đi Lục kiều kiều quan sát Lý Tiểu Văn trên dưới một lượt Giờ tay ra sợ lên bụng cô nói Eo vẫn thon Mặc đồ của tôi vừa đẹp Cô khâu đồ cho ai đây Đây là đồ của An Long Nhi Lục Kiều Kiều nghe chưa hết câu, đã hít một hơi thuốc quay đầu đi vào trong phòng khách. Trong phòng, Jack và An Long Nhi đang đấu tập với nhau. Jack đã sử học quyền pháp của An Long Nhi. Trên chiếc bàn bát tiên ở chính giữa có một chiếc âu đồng lớn, đậy nắp gỗ và một âu cơm nhỏ. Hai người thấy Lục Kiều Kiều đi vào, lập tức dừng tay chào hỏi cô. Jack định nói, "Kiều Kiều, hôm nay em đẹp quá đi. Tôi phát hiện ra công phu của Trung Quốc hết sức lợi hại, hôm qua suýt chút nữa bị đánh chết rồi." Nên muốn theo ăn long nhi Học võ công Lục kiều kiều chẳng buồn nhìn anh ta Ngồi xuống bên bàn Lấy bát mở âu cơm ra xới nói Hừ, Anh còn phải theo ăn long nhi Học dài dài Jack nghe cô nói Mà thấy chua xót Lòng ngóng không biết làm sao Lục kiều kiều một tay cầm bát đũa Một tay mở nắp âu đồng ra Ồ lên một tiếng ngạc nhiên Trong âu đầy ấp năm sáu tầng thịt rau Ba người bọn Jack đã ăn trước một góc thức ăn Vừa hay để cô trông thấy từng tầng món ăn bên trong Ước vịt tiềm đè lên đấm đồng cô thịt ba chỉ chèn lên cải ninh chân gà măng khô bị lợn xào cùng cá mực khô thành một tầng lại phủ lên một tầng củ cải âu thức ăn nhỏ này làm rất tinh tế lại có ý tứ thức ăn không chú trọng phân lượng mà cốt là khẩu vị hài hòa lại được xào lên sắp thành từng tầng trong âu không chỉ phong phú đẹp mắt mà còn khiến nước tầng trên ngấm xuống lưu lại mùi vị ở tầng dưới âu thức ăn trước mặt luộc kiều kiều Mùi vị hòa quyền, thơm ngon vừa miệng, thật khiến cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều. Cô vừa gấp thức ăn, vừa gọi Jack và An Long Nhi. Hai người không ăn nữa sao? Ngồi xuống cùng ăn đi. Bao nhiêu thức ăn đây nè? Jack và An Long Nhi tập vỏ một hồi. Bữa sáng lúc trước đã tiêu hóa hết. bèn ngồi lại vào bàn ăn thêm bữa nữa. Tên tôn tần chân kia như thế nào rồi? Lục kiều kiều sực nhớ ra vẫn còn người đang bị nhốt. An Long Nhi đáp. treo trong nhà để củi như cô dặn đã cho ăn uống rồi. Kẻ này biết thuật ngũ hành đồn hình, không được để hắn chạm vào bất cứ vật gì. Lát nữa cô sẽ đi nói chuyện với hắn. Lục Kiều Kiều nói, rất bỏ tọt một miếng thịt ba chỉ vào trong mồm, vừa nhai vừa nói. Khi nào chúng ta đi thì có thể thả hắn ra. Dù gì triều đình cũng sẽ trừ khử hắn thôi. Cứ để hắn tự chạy đi. Kiều Kiều à, khi đó hắn vừa kề dao vào cổ em thì chúng ngay tên. Xem ra triều đình đối với em rất tốt. Làm gì có chuyện đó. đều hắn dùng dao kề vào cổ anh Người ta cũng bắn tên thôi Anh là người Tây mà chắc thiếu gia Lục kiều kiều không được lời nào tự tế với rắc Hay là lát nữa tôi thả hắn ra Để hắn lại chém cho anh một dao thử xem An đồng nhi bật cười ha hả Đúng vậy đó Dù gì bây giờ cũng vẫn có người đi theo chúng ta Hắn bà ra tay lần nữa Thì cũng sẽ trúng tên thôi Thằng bé cười được mấy tiếng Thì phát hiện ra rắc lẫn lục kiều kiều Đang lạnh băng nhìn mình liền tắt hẳn nụ cười Mọi người đều thấy thật ra chẳng có gì đáng cười. Ba người không tóm nổi một tên tôn tuần chân. Giờ tóm được tôn tuần chân rồi, lại có kẻ khác bám theo. Kế hoạch sắp xếp hôm qua đã thất bại hoàn toàn. Tôi ăn xong rồi, đi xem hắn thế nào đây? Lục kiều kiều buông đũa đứng dậy. Ăn lòng nhi và rác cũng lập tức bật dậy, đồng thanh. Tôi đi với. Cháu đi với. Ba người bước vào kho chứa củi, trông thấy tôn tuần chân đang bị treo ngược cách đất một thước. Hắn đã được mặc một bộ đồ nông dân, đầu vẫn mọc kín vải che khuôn mặt ghê rợn. Hắn vừa trông thấy Lục Kiều Kiều bước vào, không đợi cô mở miệng, đã khẩn thiết nói. Lục Kiều Kiều, giúp tôi với. Ta sẽ thả ngươi, ngươi muốn đi lúc nào? Lục Kiều Kiều quan sát hắn từ trên xuống dưới. Trước đây tôi không biết có người theo dõi mình, không ngờ hôm qua lại có người dùng tên ám toán. Cũng không biết bọn họ đã theo tôi bao lâu rồi, tôi ra đi thế này chắc chắn sẽ chết. Tôn Tuần Trân hiểu rõ mối quan hệ lợi hại bên trong. An Nông Nhi nói, khinh công của ngươi tốt như vậy là biết ngũ hành đồn hình và thuật giả trang, người muốn trốn chạy cũng đâu khó gì. Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ vứt bên đường, viết bác tự lên quần áo trên người. Sư phụ tôi biết bác tự của tôi. Ông ấy sẽ dùng diêm vương điếu hồn chú bám theo tôi mãi mãi. Tôi có chạy cũng không thoát được. Lục Kiều Kiều nghe Tôn Tuần Trân nói, chỉ im lặng từ tuấn hút thuốc. Thật ra vấn đề của Tôn Tuần Trân Cũng chính là vấn đề cô đang phải đối mặt Nhưng có một điều cô vẫn trang trở mãi Không sao hiểu nổi Phụ quốc sư vì sao lại có được bát tự của cô Đây là chuyện chỉ người trong gia đình cô mới biết được Rốt cuộc là người nhà gặp phải bất trắc Bị phụ quốc sư bức cung Hay là có người bán đứng cô Tiếng tuần tuần chân cắt đứt dòng suy nghĩ Cô lục kiều kiều Lục kiều kiều Cô giúp tôi kiếm một vật thế thân đi Gì chứ Cô có thể dùng búp bê thế thân phá giải kim điếu hồn Trong tay tôi Nhất định cũng có thể giúp tìm bác tự của tôi Một vật thế thân Đánh lạc hướng kim điếu hồn của phụ quốc sư Tuần tuần chân quả nhiên đầu óc linh hoạt Học đi đôi với hành Lục kiều kiều nhìn vào hóc mắt hắn Hồi lâu mới hỏi Ngươi có biết ý nghĩa của bùa bác tự thế thân không? Ánh mắt tuần tuần chân như bằng khoăn muốn hỏi Lục kiều kiều giải thích Nếu người muốn dùng bùa bát tự thế thân Đồng nghĩa với tự bỏ số mệnh của ngươi Không còn ai đoán được đa mệnh của ngươi Người cũng không thể nào biết được bản thân sẽ được ngột chết lúc nào. Mệnh và vận sẽ không còn bảo vệ ngươi sống đến tuổi thọ đã được số mệnh an bài. Tuần tuần chân nghe Lục Kiều Kiều nói như vậy, lại cười phá lên. <cười> Giờ mệnh tôi chưa đến lúc tuyệt, nhưng chẳng phải vẫn có người dùng bùa tam thi câu hồn phá vận mệnh để lấy mạng tôi đấy thôi. Đối với tôi, đã chẳng có gì khác biệt nữa rồi. Lục Kiều Kiều cũng bật cười theo. Nói cũng phải, người lớn gan lắm đó. Ngày sau đó, Giọng cô bỗng trở nên cực kỳ nghiêm khắc Giới luật thứ nhất của người tu đạo Là không được giết người Người thân là đạo sĩ phái toàn chân Lại không dân nội sát cơ Hôm nay chẳng qua chỉ là thiên lý tuần hoàng Cho người ác giả ác báo mà thôi Ta không thể nào giúp ngươi. Nghe Lục Kiều Kiều nói như vậy Tôn tuần chân liền vàng lại Người ở trên dãy kê đề Cũng từng giết người đấy thôi Nhắc đến chuyện này Lục Kiều Kiều lại tức điên Cô chống nảnh nói Ta giết người là có thể so sánh với người giết người sao? Hai tình áo đèn đó phá hoại phong thủy hai thôn làm hài bách tính. Vừa ra tay đã muốn giết hết năm đình trai tráng hai thôn người ta. Vốn dĩ là chuyện lẽ trời chẳng dung. Nếu như bọn chúng đắc thủ thì có bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh tàn tóc cơ chứ? Bọn chúng không làm chuyện xấu xa như vậy thì liệu có kết cục như vậy không? Không phải ta muốn giết hắn ta mà là vô ý nổ súng bắn trúng hắn ta thôi. Đây chính là lẽ trời. Cho dù ta không nổ súng... Trời xanh cũng sẽ dán sấm xét, đánh chết tên khốn đó. Hắn có chết 10 lần cũng không thể nào trả hết món nợ máu kia đâu. Tuần tuần chân, uổng cho ngươi từ nhỏ đã tu đạo, còn luyện thành một thân công phu. Thế mà đầu óc lại ngu xuẩn tối tăm như này. Lục kiều kiều mắng xa xả một hơi, khiến tuần tuần chân chỉ biết gục đầu tiêu nghỉu. Giác và An Long Nhi đứng một bên thầm khen hay. Bọn họ thật không ngờ lục kiều kiều cũng có lúc chính trực kiên cường như vậy. Nói ra hết những lời bọn họ muốn nói. Còn việc này phải hỏi ngươi. Người biết ta giết người, vậy là ngươi cũng theo ta lên giải kê đề. Theo kiềm điếu hồn, tôi biết các người đã rời khỏi thanh thành, về sau mê bám theo. Lúc tôi tới nơi, vừa hay thấy cô nổ súng. Tiếng tuần tuần chân rất nhỏ, cũng rất nặng nề. Người có quen biết hai tên áo đen đó không? Các người không đi cùng nhau sao? Lục Kiều Kiều rất quan tâm đến việc này. Không quen, cũng không biết bọn chúng là ai. Tôi không giữ liên lạc với ai, chỉ cách vài ngày lại tới trạm quan dịch đột công văn nhận lộ phí một lần. Lục Kiều Kiều cho rằng, lời hắn ta nói cũng có độ tin cậy nhất định. Thử nghĩ giữa bọn chúng, nếu có quen biết, lẽ nào Tôn tuần Chân lại không ra tay giúp đỡ. Đã vậy, chuyện này cứ tạm gác lại đó. Nhưng đã tới lộ phí, lại khơi dậy hứng thú của Lục Kiều Kiều. Mỗi tháng, ngươi nhận bao nhiêu tiền lộ phí? Khoảng hơn 20 lạng bạc. Tốt quá còn gì, bỗng lộc một năm cái chức tòng bát phẩm của ngươi mới được 40 lạng. Làm việc này mỗi tháng có thể lĩnh thêm hơn 20 lạng. Chẳng trách lúc nào ngươi cũng đóng giả nông dân, đóng giả nông dân, đỡ biết bao nhiêu là tiền, giành được được không ít rồi phải không?" Lục Kiều Kiều nói tới đây, liền bước lại góc kho củi, lật dở quần áo của hắn ra. Quả thật tìm ra một cuộn ngân phiếu nhò nhĩ trong đống quần áo rách rưới, tiền tay đếm cũng được 6-70 lạng bạc. Thì ra An Long Nhi, sau khi thu dọn quần áo của hắn, đã cuộn hết quần áo đồ đạc thành một đống vứt trong kho củi. Lục tiếp, lại tìm thấy một cây kim nhỏ, trên kim không treo sợi chỉ nào. Lục Kiều Kiều tung cây kim lên trời Kim rơi xuống đất đồ mùi chỉ ngay về phía cô Đúng rồi, chính là cây kim điếu hồn này Lục Kiều Kiều bèn nhặt lên giữ trong tay Đếm xong ngân phiếu của Tôn Tuần Chân Lục Kiều Kiều nhặt con dao găm Trong đống quần áo Bước lại gần hắn ta Con dao găm này chính là con dao hôm qua Tôn Tuần Chân dùng để uy hiếp bọn họ Còn rạch lên cổ Lý Tiểu Văn một đường Cô vùng dao Cắt sợi dây thần to tướng treo Tôn Tuần Chân Làm hắn ngã lăn ra đất lại dùng dao cắt dây thần trên người hắn nhưng tôn tuần chân đã bị tra một ngày một đêm dù được thả ra xong toàn thân vẫn tê liệt chẳng còn sức đâu mà đứng lên cứ ngã dúi dùi dưới đất lục kiều kiều rút bờ một tờ trong cuộn ngân phiếu cũ nát vứt xuống đất quăng luôn cả con dao cắm trước mặt tôn tuần chân ngân phiếu dưới đất người cầm lấy đi còn số còn lại bồi thường cho người bị ngươi hại mậu cút đi lục kiều kiều nói xong quen ngoắt người ra khỏi kho củi rắc và an long nhi cũng theo sau Bỏ lại tôn tuần chân nằm sọng xoài trên mặt đất Xét chặt nắm đấm Nhìn con dao cắm trước mặt mình Lục kiều kiều rõ bước quay về mảnh sân trong nhà Thấy Lý Tiểu Văn đang chơi đùa với bọn trẻ trong thôn Xem ra Lý Tiểu Văn đã thích trẻ con không phải là nói dối Cô quay đầu lại hỏi Jack Mạnh sư gia đâu? Sao cả ngày không nhìn thấy ông ta? Hôm qua còn nói tối nay có tiếc một gì cơ mà Jack nói Mạnh sư gia vẫn đang trong bếp Ấu thức ăn em vừa ăn cũng là do ông ấy làm đó Vậy sao? Lục Kiều Kiều sáng mắt lên Vì sư gia này cũng lợi hại quá đi